trương cháu tuyết trong tay rượu mới ủ màu sắc thanh thấu trong màu vàng óng ánh có chút xanh biếc hương ngọt thanh nhã bay xa hương vị mát lách lâu dài thường thúc mới vừa nhìn thấy màu sắc của rượu đã muốn kích động tới mức lấy tay xoa bình đợi tới khi uống một ngụm rượu sau một lúc lâu đều không nói nên lời văn ca và hứa bình quân gấp đến độ hỏi luôn chốt cuộc thế nào thường thúc mặc kệ có ngon hay không thúc cũng phải nói thật một câu nha sau một lúc lâu nhìn chăm chú, thường thúc mới từ từ nói một câu: ta muốn tăng giá gấp hai, không, gấp ba, không, năm lần, năm lần. văn ca và bình quân nắm tay nhau, vui sướng hét to. hai người hét lòng lo lắng, một người phụ trách phối hợp nguyên liệu, một người phụ trách nấu ủ rượu, vất vả nhiều ngày, cho cục cũng được thừa nhận, đều vui sướng vô hạn. thường thúc vốn đích là tức đưa trúc diệp thanh ra bán. Lưu bệnh sĩ lại đề nghị Vân Ca và Bình Quân không cần nóng vội Trước hết, mỗi ngày rượu chỉ kèm theo món ăn Vân Ca là một chén nhỏ Miễn phí đưa tặng, một tháng sau lại chính thức không làm vậy nữa mà đưa ra bán Giá cả lúc đó là thường thúc quyết định Nhưng chỉ tăng gấp đôi so với lúc trước Thường thúc sợ rằng bị mất mắt hai nữ thần tài là Vân Ca và Bình Quân Không có ý chút nào mà của mắng Lưu bệnh sĩ Ngươi là cái đồ chơi bởi leo lồng thì biết cái gì Rồi lại nhìn Vân Ca và Bình Quân nói Chúng ta bán chỉ là rượu, không phải vàng, ta đã định giá thì cao hiếm thấy trong thành trường ăn, nhưng cao tới đâu thì cũng không thể cùng giá với rượu cống được. Ai lại chịu dùng giá trên trời để uống rượu dân gian do chúng ta sản xuất, mà không đi mua rượu cống mà uống chứ? Văn ca và Hứa Bình Quân đều một lòng chỉ nghe lời lưu bệnh dĩ. Khi Thường Thúc nói không ngừng, Văn ca chỉ cười nghe. Khuôn mặt mang ý cười, ngữ khí dịu dàng, nhưng lại không chút nào muốn nghe theo ý Thường Thúc. Bình quân nghe sau nóng nảy, hét lớn đứng lên, thường thúc, nếu thúc không muốn bán, cháu bà Vân Ca mang ra ngoài tự mình bán. Một câu làm thường thúc sợ tới mức lập tức không lên tiếng. Trong một tháng, rượu đựa trong chén bạch ngọc nho nhỏ kia đã được phù hào, dòng dõi quý tộc trong thành trường an bí mật lưu truyền, nhưng mà dù là có tiền cũng đều không có chỗ nào bán. Lòng người đều không giỏi kiên nhẫn, càng không có cách nào mua được, ngược lại người tò mò lại càng nhiều có người mê rượu vì muốn nhanh được thưởng thức thậm chí không tiếc số tiền lớn tới gặp người được ăn món ăn vân ca làm sự tính mua chén rượu tặng kèm một khi nếm thử đều hoàn toàn tán thưởng trong tiếng tán thưởng của mọi người trúc diệp thanh còn chưa bắt đầu bán cũng đã danh trần trường ăn một bảng hiệu bằng trúc xanh này trên có khắp trúc diệp thanh tử trung quân tử quân tử đích tử trúc diệp thanh trong rượu có quân tử trong quân tử có rượu chữ viết phóng khoáng lưu loát tựa như mây trôi tựa như nước chảy ẩn trong tươi đẹp là hào hùng ẩn trong không gian hoành tráng là vẻ thanh tú mỹ lệ hiếm thấy chữ viết linh hoạt như vậy chữ đẹp chữ đẹp văn ca tán thưởng không ngớt, ai viết vậy muộn mấy ngày trước đây còn nói với hứa tỷ tỷ nếu có thể tìm vị tài tử nào đồng ý viết mấy chữ ngày mai khi chúc diệp thanh xuất bán treo ở trong nội đường thì tốt rồi đáng tiếc may ra không có ở đây chúng ta lại chưa quen biết với đám văn nhân tiếng tâm được coi trọng. lưu bác sĩ chưa có trả lời, chỉ mỉm cười nói, muội cảm thấy có thể sử dụng được là tốt rồi. vừa bình quân đang ở trong nội đường vội vàng thò đầu đi ra, cười nói, tỷ biết là bác sĩ viết đó, tỷ ngày hôm trước đúng lúc nhìn thấy khuyên ấy ở trong phòng mà mực viết chữ từ khác thì không biết, nhưng cái không vuông lại được gạch thẳng một đường ở giữa là chữ từ a, chữ thế này, tỷ nhớ kỹ mà, tỷ vừa mới nhìn qua đã thấy một chữ viết rất đẹp. Văn Ca cười ha ha, đại ca nghĩ rằng có thể giấu xem được Hứa tỷ tỷ, nhưng không ngờ Hứa tỷ tỷ đều có biện pháp của riêng mình. Lưu bác sĩ cười nhìn Hứa Bình Quân, Bình Quân, muội về sau ngàn vạn lần chờ ở trước mặt ta nói mình ngốc, muội lại cứ ngốc như vậy, cái người thông minh như ta đây sẽ không có đường sống. Hứa Bình Quân cười, làm cái mặt quỷ, lại lui về nội đường. Lưu bác sĩ để nghĩ nếu Văn Ca đã có danh hiệu bên ngoài là nhã chủ. Mà Trúc Diệp Thanh cũng coi như loại rượu phong nhã, không ngại nhã nhân, nhã tử hành nhã sự Người tam nhã, rượu tam nhã nên làm việc tam nhã. Bên trong tiệm ăn có bố trí bình phong cùng bút mực, để cung cấp cho văn nhân khi muốn lưu chữ, lưu thi phú. Nếu như xuất chúng, hoặc là người tài đức có thanh danh bên ngoài, đồng ý lưu chữ, lưu thi phú, ngày đó rượu và thức ăn tiện toàn bộ đều miễn phí. Văn ca còn chưa lên tiếng, thường thúc vừa mới tới lập tức nói lưu đại công tử. Ngươi có biết trong thành trường ăn này hội tụ không biết bao nhiêu ân nhân mặc khách Toàn bộ đại hán triều, thậm chí mọi người tài hoa xuất chúng khắp thiên hạ đều ở chỗ này Cả hai đều miễn phí, thì liệu có lời hay không? Lưu bệnh sĩ lười biếng cười, coi như hoàn toàn không thể nghe hiểu sự trà phúng trong giọng nói thường thúc Cũng không thể mở miệng cho ý kiến gì Văn ca cười tạ lỗi với lưu bệnh sĩ, lại nhướng máy lên nhìn hứa bình quân đang sáng tay áo Ý bảo nàng ấy trước hết không cần nổi giận Văn ca nói với thường thúc, thường thúc, thúc đại Khải đang ở bên ngoài. Không có, văn ca nói với thường thúc, thường thúc, thúc đại Khải đang ở bên ngoài. Không có nghe đầy đủ lời nói của đại ca. Đại ca nói là văn tài bút mực xuất chúng, hoặc người tài đức có thanh danh bên ngoài thì miễn phí. Người văn tài bút mực xuất chúng, và người đã có thanh danh bên ngoài, sẽ ở trong triều làm quan, hoặc có người yên lặng vô danh. Với loại thứ nhất, Có lẽ căn bản kinh thường dùng phương pháp như vậy để tới uống rượu dùng bữa, văn chương của bọn họ chúng ta đều là cầu không được. Tới những người yên lặng ẩn danh, nếu chúng ta hôm nay có thể lưu lại văn chương của bọn họ, ngày sau một khi bọn họ nếu như sống tư mã tương như năm đó từ bình thường nghèo tung trở nên phú quý, khi cần nghìn vàng mới cầu được thi phú, trong tiệm ăn chúng ta lại lưu văn chương chữ viết, đã có thể không giống những tiệm ăn thông thường. Người tài đức có thanh danh bên ngoài, cũng là dùng đạo lý này. Cháu nghe Mãi Giáp nói đại bộ pháp quan viên Hán triều đều đến từ người hiền lương các châu phủ tiên cử. Chúng ta có thể mời những người hiền lương đó ăn một bữa cơm, em là cũng tạo thể diện cho thất lý hương. Huống chi thường thúc không phải vẫn muốn cùng Nhất Phẩm Cư quyết tranh hơn thua sao. Nhất Phẩm Cư ở thành trường an đã có trăm năm thanh danh, đồ ăn của bọn họ đích thực rất ngon. Trong trăm năm ấy đã lấy từ quý để nổi danh Đại Hán, thậm chí cả khu vực bên ngoài. Về phương diện này, Chúng ta ở đây khó cạnh tranh với bọn họ Cho nên chúng ta không ngại tốn nhiều công phu với từ nhã Thường thúc vốn là một người làm ăn khôn khéo Khi Vân Ca mới nói được một nửa Kỳ thật ông ta đã muốn lay chuyển Nhưng là vì muốn giữ mắt mũi nên khó lòng xuống nước May mắn Vân Ca đã cho ông ta cai thang Vừa xịt ông ta dùng thang này leo xuống liền hướng lưu bệnh sĩ chắp tay Ta vượt rồi ở bên ngoài chỉ nghe một nửa lời nói Đã vội kết luận, đích xác nóng vội Nghe Vân Ca giải thích như vậy Ta đã hiểu rõ, ta đây nhanh đi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ có nhã chú nhã rượu đích thực phong nhã. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Văn ca nhìn nhìn lưu bác sĩ đang cúi đầu yên lặng uống trà, say người nhìn về phía tầm biển trúc. Chữ viết như vậy, tâm tư như thế, người như vậy nhưng lại cả ngày trà trộn với đàn thường dân tiểu tốt nơi phố trợ, lấy chơi bời leo lồng làm vui. Khi ấy rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, mới can chữ vui chơi trốn hồng trần. Bi thương hết sức trong lòng Chẳng lẽ khuyên ấy đời này sẽ không có muốn làm chuyện gì sao Hứa bình quân thăm dò nói Bệnh dĩ, muội vẫn đã cảm thấy khuyên thực thông minh Hiện tại xem ra cũng thông thạo một chút chuyện làm ăn Ngay cả thường thúc cũng đều theo chủ ý của khuyên Không bằng khuyên thật sự suy nghĩ một chút Có lẽ có thể nghĩ ra một chuyện làm ăn Hoặc là Hoặc là khuyên có thể tự mình mở một tiệm ăn Rượu của chúng ta hẳn là có thể bán ra khá Văn ca và mội chính là đầu bếp có sẵn, mặc kệ có thể thành công hay không, vẫn tốt hơn so với khuyên hiện giờ mỗi ngày nhàn rỗi như vậy. Văn ca trong lòng thầm thở dài một tiếng, hỏng bếp rồi. Lưu bác sĩ đã hạ trung trà, đứng dậy đi ra ngoài, muội bận biểu. Cái người nhàn rỗi như ta đây sẽ không quấy giấy muội. Hứa bình quân ngân ngấn nước mắt, đuổi theo vài bước, bác sĩ, huy sẽ không lo lắng cho tương lai hay sao. nam nhân luôn muốn thành gia lập nghiệp, chẳng lẽ chơi bởi leo lòng qua ngày có thể sống vậy cả đời khi có thể hòa hợp với đàn du thủ du thực đó cả đời sao muội biết muội ngốc không được nói như vậy nhưng mà trong lòng muội bước chân lưu bác sĩ dừng lại quay lại nhìn cửa bình quân trong ánh mắt bộc lộ mấy tia ấm áp nhưng vẫn là bóng tối sâu thẳm không thấy đáy bình quân ta chính là một người như vậy đời này cũng cứ như vậy muội không cần không cần quan tâm tới ta nữa lời vừa nói xong lưu bác sĩ cũng chưa liếc mắt nhìn hứa bình quân một lần, bước chân không thay đổi chút nào ra khỏi từ lâu. bóng dáng lưu bác sĩ nhập vào dòng người trên đường, nhưng từ khoảng cách rất xa vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn như trước. hắn sống như chim ưng bị cắt mất đôi cánh, bị bắt hạ xuống trên mặt đất, cho dù không thể bay lượn, nhưng vẫn là chim ưng như cũ. văn ca tới cửa sổ nhìn theo bóng dáng đó, yên lặng ngồi xuống, vớt như không thể nghe thấy tiếng khóc của hứa bình quân. Còn cất ca giọng hỏi, hứa tỷ tỷ, có muốn đi uống chén rượu với muội hay không? Trong quán rượu, hứa bình quân ngồi vào bên cạnh vân ca, không nói lời nào. Vân ca chống cầm, lặng lặng nhìn nàng ấy. Chỉ chốc lát, mặt hứa bình quân đã đỏ lên, mẹ lại ép tỷ thành thân, ông học gia cũng cho người tới thúc giục, lần này ngay cả cha tỷ cũng lên tiếng, sợ là không kéo dài nổi nữa. Vân ca ăn một tiếng, lập tức ngồi thẳng người tỷ được hứa hôn khi nào vậy muội tại sao không biết muội cũng không có hỏi tỷ chẳng lẽ tỷ còn mỗi ngày gặp người nào cũng đều nói cho họ tỷ đã hứa hôn chỉ là chỉ là không phải đại ca Hứa bình quân chỉ vào chót mũi của chính mình cười thì thì nói nha đầu ngốc ngay cả nói cũng nói không rõ muội đang muốn nói người ta thích không phải là đại ca hay sao văn ca gật gật đầu hứa bình quân tự đánh lên đầu mình, ngươi thực ngu ngốc, ngươi thực ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi đối với khuyên ấy rất tốt, nhưng thực tế khuyên ấy lại không thể thích chút nào, ngươi thực ngu ngốc mà, cái gì mà theo lời cha mẹ, bà mối nói như vậy đều là chó má hết, nhưng ngươi biết chó đều là thứ chó má, mà lại còn muốn làm theo những lời nói chó má đó, ngươi thực ngu ngốc mà, ngươi cho là ngươi liều mạng kiếm tiền là có thể làm cho cha mẹ giữ ngươi lại, văn ca vội túm lấy tay hứa bình quân hứa bình quân tránh vài lần nhưng tránh không thoát được đành đứng lên văn ca ngay cả mỗi cũng muốn bắt nạt tỷ la hét la hét đã lạc lệ rơi đầy mặt hứa tỷ tỷ nếu tỷ không muốn chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp đừng khóc đừng khóc hứa bình quân cúi đầu lên vai văn ca khóc nức nở sự kiên cường mạnh mẽ lanh lợi ngày thường đều không còn sót lại chút gì Văn ca từ bỏ ý định khuyên can nàng ấy Để mặc cho nàng trước cứ khóc cho đã đi. Hứa bình quân khóc lóc sau một hồi lâu. Nước mắt đã chạy rãi ngừng rơi. Cưỡng ép bản thân nở một nụ cười. Văn ca, tỷ có chút say. muội không được cười tỷ tỷ. Hứa tỷ tỷ. Tỷ lần trước hỏi muội tại sao lại tới trường An?" muội nói với tỷ là tới du ngoạn. Kỳ thật là do muội đào hôn trốn tới đây. Lúc muội mới đi khỏi nhà không biết đã lén khóc bao nhiêu lần. muội không thích người đó sao. Muội căn bản là chưa từng gặp anh ta Trước kia cũng có người thử thăm gió nói qua hôn sự Cha mẹ đều trực tiếp thoái thác Nhưng này lần lại không thể khước từ Muội Trong lòng muội rất khó chịu Nên trốn nhà đi Hứa bình quân thở dài muội cùng lắm là có người cầu hôn Cha mẹ cũng còn chưa ưng thuận. Trường hợp của tỷ và muội không sống nhau Tỷ từ nhỏ đã có địa ước với âu học gia Hai nhà lấy ngày sinh tháng đẻ và lễ đính hôn đều đã đem trao đổi đáp hôn. Nếu như bác sĩ muốn bỏ trốn cùng tỷ, tỷ nhất định vui mừng cùng khuyên ấy bỏ trốn, nhưng khuyên ấy sẽ làm thế sao? Văn cát nghĩ tới câu nói của lưu bác sĩ, muội không cần quan tâm tới ta nữa, chỉ có thể dùng chữ im lặng để trả lời. Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân vừa uống rượu vừa nói, từ khi ra đời, tỷ trong mắt mẫu thân chính là món hàng lỗ vốn. Phụ thân sau khi tỷ sinh ra không lâu thì phải sai sót, bị phạt cung hình sau đó mẫu thân thủ tiết sống cuộc sống như quá vụ lại thật tỉ đen theo vận khí không tốt thật vất vả mới cùng ông học ra kết thân tỉ lại cả ngày không đồng ý gây sự cho nên mẫu thân đối với tỉ càng ngày càng không vui vẻ gì may mắn tỉ còn có thể kiếm ít tiền lời giúp vào chi phí trong nhà nếu không mẫu thân đã sớm lời nói của hứa bình quân tắc nghẽn trong cổ họng hứa bình quân trước giờ luôn luôn nhất quán bất luận trong nhà phát sinh chuyện gì Trước mặt người khác luôn là khuôn mặt tươi cười Vân ca lần đầu tiên thấy nàng ấy như thế Cảm thấy trong lòng thật phần đau xót Cầm lấy tay hứa bình quân Hứa bình quân xoa xoa đầu Vân ca Không cần lo lắng cho tỷ. Từ nhỏ đến lớn tỷ đều nghĩ muốn cái gì đều phải tự mình liều mạng ra trước thực hiện Chỉ muốn có một sợi dây buộc tóc Trước đều phải ngóng trong gạt mái trong nhà mỗi ngày để chúng Dự tính sau khi đen đổi dầu muối còn dư bao nhiêu lại còn phải làm cho phụ thân và ca ca vui lòng. sau đó thừa dịp khi mẫu thân tâm tình tốt, nani ca ca ở một bên nói giúp để mẫu thân mua cho tỷ. văn ca, tỷ và muội không sống nhau, tỷ là một cây cỏ dại, cỏ dại luôn cần nhờ chính bản thân mình. tảng đá dù nặng, nó cuối cùng cũng có thể tìm ra cái khe hở để có thể mọc lên. vừa bình quân lại lọt chọn đi vào hậu đường. văn ca cầm chén rượu lên, bắt đầu tự rót uống một mình. Trong lòng yên lặng nghĩ hứa tỷ tỷ cái gì cũng đều không có, tâm nguyện duy nhất tỷ ấy đó là có thể ở cùng một chỗ với đại ca. Rượu này hẳn là uống ngon hơn so với lần tiễn đưa máy ra mới đúng, nhưng Vân ca lại cảm thấy là vị rượu này thật phần đắng chát. Vân ca đối với thi từ ca phú đều là không thực sự thông thạo, nhưng mà cũng coi như dù chưa từng ăn thịt lợn, cũng đã từng nghe lợn kêu to, từ nhỏ đến lớn, bị mẫu thân và nhị ca nửa rõ rành nửa ép buộc học hành. Thêm nữa nhị ca cũng thu thập không ít tranh chữ của danh nhân. Mỗi ngày đều cun đúc, nhãn lực giám định và thưởng thức của vân ca mặc dù không thể so sánh cùng nhị ca nhưng cũng đủ để bình tranh chữ. Bởi vì lời bình của vân ca đều thích đáng, nên những văn chương thi phú được chọn miễn phí chữ đều là các bài rất đặc sắc. Thường thường bài viết dĩ nhiên là xuất sắc, lại thêm lời bình càng thêm thú vị, do đó kết hợp cả hai lại cùng bổ sung cho nhau. Dần dần Người đọc sách đều lấy việc được lưu lại văn chương trên màn trúc ở Trúc Diệp Thanh làm quang vinh. Văn ca vẫn ghi nhớ lời mạch giác giác dò, càng ít người biết thân phận nhã chủ của nàng càng tốt. Vì không muốn làm cho người khác chú ý, việc viết lời bình cũng là ẩn sao màn, nhưng nàng càng làm như thế, danh tiếng của Trúc Diệp Thanh lại càng được đồn thổi vang dội Trúc Diệp Thanh, trong rượu có quân tử, trong quân tử có rượu. Gần đây trở thành một câu nói lưu hành nhất trong thành trường an Uống trúc diệt thanh, không chỉ là tượng trưng cho thân phận địa vị, lại còn trở thành một loại thể thiện tài hoa. Bởi vì Vân Ca và Hứa Bình Quân đều ở thiếu lãng nguyên, cho nên mỗi ngày hai người đều phải vào thành trường an, tới thất Lý Hương làm việc. Hôm nay khi đi làm, lại phát hiện cửa thành phong tỏa, không thể vào thành. Sau khi Hứa Bình Quân tìm người hỏi thăm, mới biết được bởi vì oan hồn của vệ thái tử muốn kêu oan với hoàng thượng, khiến cho toàn thành giới nghiêm. Vì vậy nếu không có giấy phép đặc biệt, bắt luận là ai cũng không được ra vào thành trường An. Việc làm ăn không thể làm được rồi, hai người chỉ có thể cho phép mình nghỉ ngơi, đơn giản là đi du sơn ngoại thủy. Hứa Bình Quân còn có chút bực mình, còn Vân Ca thì vui vẻ như chim nhỏ, dọc đường luôn rưu ra rưu rít, còn không ngừng yêu cầu Hứa Bình Quân giảng giải cho nàng những truyền thuyết và các chuyện trước đây của trường An. Vân Ca là một người vô cùng thích nghe chuyện xưa. Vẻ mặt hoàn toàn nhập tâm, liên tiếp hô to gọi nhỏ, làm cho hứa bình quân cảm thấy là mình so với những tiên sinh kể chuyện kia cũng nói được rất hay, không khỏi càng nói càng có tâm kể chuyện. Hơn nữa non sông tươi đẹp, hoa thơm chim hót, hứa bình quân cũng bắt đầu cảm thấy có thể được nghỉ ngơi một ngày, cho dù tiền lời buôn bán ít đi, cũng không phải chuyện xấu. Hứa bình quân không biết thế nào đã nói tới chuyện năm đó Mỹ danh chấn Động Thiên Hạ Lý Vũ Nhân. Chuyện suốt Lý Vũ Nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành làm cho cả hai cô gái đều luôn miệng cảm thán. Văn ca Cà càng không ngừng hỏi, Lý Vũ Nhân thực sự đẹp tới mức Khuynh Quốc Khuynh Thành sao? Hứa Bình Quân nói, đương nhiên, tiên hoàng có nhiều vi tử nhiều như vậy, mỗi người mỗi đẹp. Nhưng lại chỉ muốn sau khi chết ngài được hợp táng dấu hoa thị cùng với Lý Vũ Nhân đã sớm hạ thế từ rất lâu rồi. Hoàng thượng vì thế còn cố ý truy phong bà làm hoàng hậu. Có thể thấy được tiên hoàng vẫn không thể nào quên được bà ấy. Giấu hoa thị hợp táng, chôn cùng Hai người liên tiếp cảm tham tại sao lại hồng nha bạc mày Sao lại tạ thế sớm như vậy Lại thầm thì cười nói không biết chuyện tình ái của hoàng thượng hiện giờ như thế nào Bình quân đánh giá vân ca cười nói Vân ca, muội có thể đi làm phi tử đấy Đi làm một tiểu yêu phi đi Làm hoàng thượng say mê choáng váng Tương lai cũng lưu lại một đoạn truyền thuyết Để đàn nữ nhân sau này tùy ý hồi tưởng Văn ca gật đầu liên tục nói, vậy tỉ tỉ đi làm hoàng hậu, nhất định là hiền thần đời sau sẽ lưu danh chữ sách. Hai người phong ngôn phong ngữ thuyết nháo một hồi, đều cất tiếng cười ha ha. Hai người tay nắm tay leo lên trên một triền núi, nhìn thấy trên núi đối diện có đầy quan binh, đường đi lại bị phong kín. Tại sao mà nơi này cũng bị giới nghiêm, văn ca dậm chân. Hứa bình quân thở dài một cái, còn không phải oan hồn vệ thái tử gây loạn sao. Đối diện là nơi an táng vệ thái tử cùng với ba con trai và một con gái của ông ta. Văn ca nhóm cổ nhìn hồi lâu, không có nhìn thấy phần mộ trong tưởng tượng, chỉ có thể ngừng lại. Nhìn thấy quan binh nhìn khắp xung quanh đây, hứa bình quân lập tức kéo văn ca xuống núi. Đừng nhìn nữa, vệ thái tử tuy rằng đã chết hơn 10 năm, nhưng vẫn là điều cấm kỵ trong thành trường an, không nên trước họ vào thân. Oan hồn kia nhất định là giả. Nếu ông ta muốn kêu oan có thể trực tiếp tới hoàng cung tìm hoàng thượng, tại sao phải làm loạn ở cửa thành? Ôn ào tới mức người chết cũng không thể thanh tịnh. Còn nói là do hoàng thượng mới 18-19 tuổi bất tài sao? Năm đó khi cả nhà vệ thái tử bị giết, hoàng thượng mới là đứa bé mấy tuổi, cho dù là thần đồng, so với người thường sớm thông tuệ, cũng không thể làm hại thái tử được. Chú thích! Lý Vũ Nhân tên thật là Lý Nhiên là phi tử được Hán Vũ Đế vô cùng sủng ái, là em gái của Lý Diên Nhiên, một người giỏi âm nhạc nổi tiếng đời Hán. Một lần Lý Diên Nhiên được mời vào cung biểu diễn, đã hát rằng Bắc phương hữu gia nhân Tuyệt thế nhi độc lập Nhất cố khuyên nhân thành Tái cố khuyên nhân quốc Ninh bất chi khuyên thành sự khuyên quốc Gia nhân nan tái đắc phương bắc có người đẹp đẹp tuyệt thế mà còn đơn chiếc quay nhìn một lần làm nghiêng thành quay nhìn lần hai thì nghiêng nước thật là không biết cái đẹp khuynh quốc khuynh thành người đẹp khó gặp đến hai lần ai biết được chúng ta là bách tính bình dân chuyện hoàng gia dù có không rõ cũng không cần tìm hiểu Tỷ trước kia còn từng cân nhắc cho dù có cam kết đứa con như thế nào Tại sao cha mẹ lại có thể hại chết nó được? Nhưng mỗi xem tiên hoàng, con cái, cháu trai, cháu gái, rồi thêm thiết của họ, tất cả bọn họ đều bị giết hết, một người cũng không buông tha. Khó trách đều nói oan hồn vệ thái tử khó có thể yên nghỉ, như thế nào mà yên nghỉ cho được. Hai người ở vùng trường núi chơi nguyên một ngày, lại ở bên ngoài ăn cơm xong, khi sắp trời tối hẳn mới đi về nhà. Khi bình quân về đến nhà, Mẫu thân của nàng thật hiếm thấy mang khuôn mặt tươi cười ra đón, bình quân khớp từ phụ phiệu đi vào cửa. Văn ca nhẹ giọng thở dài, hành lệ với mẫu thân của hứa bình quân rồi quay về phòng của mình. Từ khi mai giáp rời đi, Lưu Bạch Dĩ và hứa bình quân giúp nàng thuê phòng ở gần chỗ bọn họ. Hiện giờ ba người là làng riêng, cũng coi như có thể chưa cố lẫn nhau. Khi đi qua phòng ở của Lưu Bạch Dĩ, nhìn thấy hắn đang ngồi một mình trong bóng đen ngẩn người, Văn ca do sự một chút. Rồi đi sang ngồi vào bên cạnh hắn. Lưu bác sĩ gật đầu khẽ nở nụ cười với nàng. Mặc dù sống hết như nụ cười thường ngày. Văn ca lại cảm thấy là nụ cười kia lộ ra bi thương. Đại ca, hứa tỷ tỷ sẽ xuất giá. Đối phương gia cảnh không tồi. Người cũng không có khuyết điểm gì. Bình quân gả cho hắn. Hai người giúp đỡ lẫn nhau. Ngày sau khẳng định so với hiện tại sẽ tốt hơn. Đại ca, huy sẽ không. Chưa bao giờ. Ta luôn xem nàng ấy như muội muội. Văn ca thở dài thật mạnh, lúc trước còn tưởng rằng bọn họ là chàng hữu tình thiết hữu ý, nhưng hóa ra là như vậy. Lúc này nàng có thể nói cho khuynh ấy biết, bọn họ trước đó đã có chung thân ước định sao. Ít nhất có thể hỏi khuynh ấy còn nhớ rõ về chiếc giày theo kia không? Nhưng còn hứa tỉ tỉ. Văn ca còn đang do sự trần trừ, lưu bác sĩ vẫn đang nhìn vào bóng đen sâu thẳm, Thản nhiên nói, ta không có tư cách càng không có tâm tình nghĩa đến những chuyện nan nữa này vân ca ngơi người một lát cúi đầu khinh ấy đã quên toàn bộ rồi cho dù nhắc lại thì có hay ho gì chẳng qua là làm cho khinh ấy tăng thêm phiền não huống chi còn có hứa tỉ tỉ vân ca cúi đầu ngẩn người lưu bác sĩ trầm mặc nhìn vân ca khi vân ca ngẩng đầu ánh mắt hai người chạm vào nhau hơi giật mình một chút đều nhanh chóng hướng tầm mắt ra chỗ khác Văn ca, mội không cảm thấy ta là một người thực không có chi khí sao. Trong bóng đêm, lưu bác sĩ nghiêng mặt nhìn nàng, không nhìn được rõ nét mặt. Văn ca nhẹ giọng nói, đại ca, chuyện Khuynh muốn làm chỉ sợ là làm không được, cho nên đơn giản là trốn tránh, phó thác vào những việc nhàn rỗi. Đám du hiệp, lãng khách đó tuy rằng không giống những người bình thường khác nhưng đều là người đứng đắn, đều bộc lộ ra vài phần tính cách chân thực của mình, so với người đời ngại bần yêu phú. Dẫn đạp kẻ dưới, sủng nị kẻ trên, bọn họ càng đáng kết giao. Lưu Bạch Sĩ in lặng sau một hồi lâu, Văn Ca có cảm giác tối nay tâm tình Lưu Bạch Sĩ vô cùng suy sụp. Hắn không nói, nàng cũng không hỏi, chỉ lặng lặng ngồi cùng. Lưu Bạch Sĩ đột nhiên hỏi, Văn Ca, mội muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Văn Ca gật đầu. Lưu Bạch Sĩ dẫn theo Văn Ca, càng đi càng thẹo lánh. Ánh trăng theo khe hở từ những tán cây rừng chiếu xuống. Tựa như từ một cái dây dấu hoa thị khổng lồ rơi xuống Gió nhẹ thổi lá cây, lá cây lay động làm những chiếc bóng cũng lay động Càng hiện rõ những vệt loang lổ Tiếng bước chân hai người ngẫu nhiên làm kinh động Mấy con chim đang nghỉ đen kêu lên ô, ô mấy tiếng Làm thay đổi sự yên tĩnh của trường cây Dấu hoa thị cái dây, dùng để dây bột hoặc những thứ được dã nhỏ Cho bột lên rồi lắp nhẹ, những hạt bột nhỏ sẽ rơi xuống giữ lại những hạt to ở trên Vì đây là vật gần đây rất ít người dùng nên mình chú thích. Xuyên qua trường cây, chớp mắt bỗng nhiên trống trải, ánh trăng không thể bị ngăn trở chiếu thẳng xuống dưới, chiếu vào đán cỏ hoang mọc ở khắp nơi, chiếu vào một tấm biết mộ. Cảnh tượng tiêu điều như vậy làm cho vân ca cảm thấy trên người có chút lạnh, không nhịn được ôm cánh tay lưu bác sĩ bên cạnh, tiến sát tới cạnh người hắn. Lưu bác sĩ nhẹ giọng cười nói, có khuyên đệ lừa nữ nhân tới chỗ mồ hoang thường thường đều có thể mãn người mà ôm mỹ nhân trong lòng các nàng đều sợ người đã chết kỳ thật nào biết đâu rằng người sống so với người chết còn đáng sợ hơn lưu bác sĩ nói một câu đi ra ngoài dạo một chút lại đi tới ngôi mộ này mà vân ca thì chỉ bình thản đi theo lưu bác sĩ tới chỗ mộ phần này lưu bác sĩ đứng trước một ngôi mộ vân ca chăm chú nhìn lại đó là một ngôi mộ không được khắc chữ trên tấm bia trên phần mộ cỏ dại mọc đầy Gần như đã bao phủ toàn bộ, tấn bia cũng bị tàn phá hết sức. Lưu bệnh sĩ in lặng đứng đó một lúc lâu, vẻ mặt trang nghiêm, hoàn toàn không sống với hắn thường ngày. Buổi sáng hôm nay mội có nghe nói chuyện gì không? Chuyện gì? Bắt thành môn quả là một trò hề. Ừ, có nghe nói. Toàn bộ cửa thành trường ăn đều do sự khuyên náo đó mà bị phong tỏa, cho nên hôm nay mội cũng không vào thành nấu ăn được nghe nói lúc sáng sớm một nam nhân ngồi trên một chiếc xe bò vàng sờ hoa thị tới cửa thành bắc tự xưng là vệ thái tử truyền rõ giang công khanh một tướng tới gặp người đó nói về các chuyện cũ của vệ thái tử đối đáp trôi chảy trách cứ rằng vốn ngôi vị thiên tử không phải của lưu phát lăng thất đức làm cho oan hồn ông ta không thể yên nghỉ làm cho mấy vạn người trong thành trường an vai xem cuối cùng kinh triết doãn hai phải dùng binh linh để giải tán mọi người Bắt được người tự xưng là vệ thái tử, bị hoác quang thẩm tra, nạn nhân đó tự nhận tội mình là phương trị do mê tiền, bị một người từng là giả nhân dấu hoa thị. Dấu hoa thị của vệ thái tử ngày xưa dùng tiền bạc mua chuộc cho nên dùng xả ngôn mê hoặc người khác. Nạn nhân đó lập tức bị chém chết nơi phố chợ nhộn nhịp, lấy đó để cảnh cáo. Dấu hoa thị nguyên văn là từ hoàng độc ra Quan viên hán triều không phải ai cũng có xe ngựa để vào cung, có người sẽ phải dùng xe bò. Giấu hoa thị giấu hoa thị giả nhân, người đi theo hầu. Lưu bệnh sĩ nhìn biết mộ, chậm rãi nói, trước mặt mộ chính là phần mộ của mẫu nghi thiên hạ năm đó, vệ hoàng hậu, sau khi chết cũng chỉ được một manh chiếu bọc lại rồi được ném vào trong bãi thát ma khoang vắng này. Khi hết sức vinh quang, vệ thị một nhà ta nữ, ba, còn có đại tư mã đại tướng quân vệ thanh. May mắn vệ thiếu nhi và vệ thanh chết sớm, may mắn không nhìn thấy vệ thị xuống dốc. Khi xảy ra chuyện thái tử gây loạn, chỉ có mấy ngày sau, vệ hoàng hậu tự sát Thế thiết vệ thái tử, ba con trai, một con gái đều bị giết, cả nhà đều chết hết. Văn ca ngồi sụp xuống, đưa tay nhẹ sờ vào biên mộ. Có lẽ là thời niên thiếu, đã nghe nhiều lắm những chuyện về vệ thanh tướng quân. Cũng nghe nhị ca đề cập qua một người con gái có xuất thân thấp hèn lại trở thành hoàng hậu. Bốn, văn ca trong lòng bỗng nhiên trở nên khó chịu. Giá nhân đó có tiền tài mua chục người khác gây náo loạn, nhưng lại không có tiền bạc sửa chữa một chút phần mộ của vệ hoàng họ sao? Nếu hắn đối với vệ thái tử trung thành như vậy, tại sao chưa bao giờ nhận thức được tấm lòng thiếu thảo của vệ thái tử? Lưu Bạch Sĩ cất tiếng cười to, đạo lý đơn giản như thế, một số người lại xem như chẳng phân biệt được rõ ràng. Một người đã chết nhiều năm như vậy, còn mỗi ngày không thể để cho bọn họ được yên ổn. Tiếng cười ở mộ hoang vang lên càng thiện rõ thê lương văn ca nhẹ giọng nói hôm nay muộn nghe thường thúc cùng vài văn nhân vụ cho nói ra vài câu về vệ thái tử đều rất là cảm khái nghe nói vệ thái tử thi hành nền chính trị nhân từ chú trọng dân sinh đề sướng tiết kiệm đối với chính sách cường binh cùng tác phong xa hoa lạ phí của hán vũ đế hoàn toàn bất đồng đại khái bởi vì dân gian vẫn hoài niệm vệ thái tử cho nên địa vị ca đó trong lòng mọi người không thể mất đi người có thể bị giết chết Nhưng trong lòng bác tính cũng không có thể bị giết chết được. Vệ thái tử dưới sôi vàng có biết, cũng coi như được an ủi Lưu bác sĩ dừng tiếng cười, chỉ lặng lặng đứng đó. Văn ca sau một lúc lâu lấy dũng khí, mới dám hỏi, Đại ca, huynh lần trước nói có người muốn giết huynh, huynh là thân thích của vệ gia sao? Tính có chút quan hệ đi. Về việc vệ thái tử mưu phản, liên luyệt ra rộng, đã chết hơn vạn người. Lúc ấy toàn bộ trường ăn đều lạt máu chảy thành sông, nhà của ta cũng không thể thoát khỏi tai họa. Lưu bác sĩ tự hồ chắc không ngươi ý hồi tưởng lại, cười nói với Vân ca, chúng ta trở về đi. Hai người sóng vai đi trên đám cỏ hoang, thần thái Lưu bác sĩ vẫn như trước. Vân ca lại cảm giác rằng tâm tình hắn giờ đây đã tốt hơn rất nhiều. Vân ca, sợ hãi sao? Gần một chút sẽ không sợ. Thật sao? Đương nhiên là thật ta đây kể cho muội một câu chuyện nghe nói có một cô nương bị người đàn ông cô yêu phụ lòng vứt bỏ sau đó tự chất biến thành lệ quỷ bởi vì ghen ghét với những cô nương sung mạo xinh đẹp nàng chuyên thích tìm các cô nương sung mạo mỹ lệ này nàng sẽ lẳng lặng đi theo phía sau các cô gái này nhẹ nhàng mà ám khí muội sẽ cảm thấy được trên cổ muội từng trận khí lạnh a văn ca hét ấm lên hoàn toàn kinh sợ chân của muội nàng nắm lấy chân của muội đại ca Cứ muội. Lưu bác sĩ thấy váy nàng ẩn trong đám cỏ khoang đã thiệt ra màu máu. Kinh sợ một thân mồ hôi lạnh. Vân ca, đừng sợ. Ta chỉ là thất miệng bị ra chuyện đó thôi. Không có nữ quỷ. Hắn vốn tưởng đã thú cắn Vân ca. Sau khi tách đám cây cỏ lộn xộn ra. Lại phát hiện chân Vân ca yên lành đứng trên mặt đất. Đang lúc kinh ngạc khó tin. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn mới chỉ ngửi thấy hương thơm hoa cỏ thanh nhã. Không có mùi máu tươi không có mùi máu tươi. Hắn sờ tìm váy Vân Ca, tức giận kêu lên Vân Ca. Vân Ca hướng hắn làm cái mặt quỷ, nhanh chóng chạy đi. Nàng vừa cười, vừa hét lên, đại ca lần sau muốn khu dọa các cô nương, nhớ rõ phải mang chút đã cụ. Nếu không thật sự không có hiệu quả. Bôi vào y phục một chút son và chương sớm, trong bóng tối nhìn sẽ sống máu, củ sen sống cánh tay người, ngậm một miệng đầy máu. Hay lấy màu từ lá tống diệp dầu hoa thị, ngọt trong miệng làm quỷ tre cột là hóa trang tốt nhất. Dầu hoa thị tống diệp hay trúc diệp là một loại tre sống trong tự nhiên ở Trung Quốc, có màu rắc xanh, hay dùng để gói bánh trưng hoặc gói các thực phẩm khác khi cần nhuộm màu xanh. Đoạn này quả thực mình cũng không hiểu lắm, tìm nửa ngày mới ra tống diệp là cái gì, lúc đầu cứ tưởng ngọt nó thì có màu đỏ, hóa ra lại có màu xanh. Hi xem, tuy là không hiểu lắm nhưng không làm khác được. Lưu bệnh sĩ cười đuổi theo văn ca, văn ca, muội chạy chậm một chút. Quỷ có lẽ là không có, nhưng mà cỏ hoang bụi rậm sẽ có rắn chuột hay dã thú gì đó cũng có không ít. Văn ca vẻ mặt đắc ý, cười gọi muội mới không sợ. Lưu bệnh sĩ cười hỏi, muội làm sao biết nhiều cách thức giả quỷ như vậy? Nhưng thật ra lại giúp ta chỉnh đốn lại đám khuyên đệ kia. Về sao bọn họ muốn mang các cô nương tới nơi này, để cho bọn họ tới thỉnh giáo muội? văn ca biểu môi muội không xúc bỏ họ làm hại cô nương nhà người khác đâu nhưng mà nếu đại ca nhìn chúng cô nương nhà ai muốn ôm mỹ nhân trong ngực muội nhất định dốc sức giảng dạy vừa mới dứt lời nàng chợt nhớ vượt rồi lưu bách sĩ kể chuyện xưa dọa mình tim đập thình thịch mấy nhịp hai má ửng hồng chỉ giơ tay quay đầu vẫn như thường chạy đi hai người ở giữa chỗ mộ phần một người chạy một người đuổi tiếng cười làm xua tan đi vẻ hoang vu thê lương vốn có Bóng đêm, mộ hoang, bỗng nhiên cũng trở nên thực ôn nhu. Dưới ánh trang của ngọn đèn dầu Văn Ca cẩn thận ghi chép những khoản nợ. Ôi! Mạnh khổ! Trước kia chưa từng phải làm thế này. Hiện tại vì phải trả nợ có một số tính toán nhất định phải hiểu được. Để xem bao lâu nữa mình có thể trả hết số tiền nợ mãi Giáp Văn Ca nhớ tới ánh mắt mãi Giáp Mắt lại bị đốt nóng, không nhìn được lại lấy tay sờ sờ lên tràn của mình. Lại nghĩ tới hắn sao. Hư, thiếu tiền một người, làm sao có thể không nghĩ tới chứ? Mỗi khi kiếm được tiền đều nghĩ tới, mỗi khi tiêu tiền đều nghĩ tới. Tính toán tiền nợ trước khi đi ngủ cũng nghĩ tới hắn, khiến cho ngay cả nằm mơ đều có hắn. Lúc hắn đi căn bản không nên hỏi, sẽ nghĩ tới ta sao? Mà là nên hỏi, mỗi một ngày sẽ nghĩ tới ta bao nhiêu lần? Hắn thân thiết với mình như vậy sao? Còn hỏi mình như vậy? Hắn, có phải hay không? Nàng còn đang miên man suy nghĩ, suy đi tính lại, trên cửa sổ vang lên tiếng động nhỏ, còn chưa đi ngủ sao, là tiếng của lưu bệnh dĩ. Văn ca vội đẩy cửa sổ ra, chưa đâu. Khi đã ăn chưa chỗ này của muội có khoai lang nướng. Đã ăn rồi, nhưng giờ lại có chút đói bụng. Đã có chút ngội rồi, để làm nóng cho Khuynh một chút. Không nói tới cái đó. Lưu bác Sĩ nhặt khoai lang nướng, tựa lên một góc cửa sổ ăn khoai, muộn uống rượu sao? Như thế nào mặt lại đỏ như vậy? A, không có, là hơi nóng, mặt Văn Ca lại càng đỏ hơn. Lưu bác Sĩ cười cười nói, đã lập thu, mặt trời đã xuống núi từ lâu rồi. Văn Ca hừ một tiếng, dứt khoát là không nói dối nổi tên vô lại mà. Mùa thu thì không nóng sao? Mặt trời xuống núi thì không nóng sao? Người ta mùa đông còn chảy mồ hôi đấy. Văn ca, mạnh dạn đã quay về trường An. Cái gì? Lưu bác sĩ nói chuyện trước sau căn bản đều nói chuyện không đâu. Văn ca phản ứng một hồi, mới nhận ra ý tứ trong lời nói của lưu bác sĩ. huynh ấy đã trở lại tại sao lại không đến tìm chúng ta? Đại khai có chuyện gì đó vội đi. Ta nghe huynh đệ nói, mấy ngày trước đây nhìn thấy hắn cùng đinh ngoại nhân vào phủ công chúa. Mấy ngày trước đây vân ca cong cong môi khi ấy dường như quen biết rất nhiều người quyền quý không biết rốt cuộc việc làm ăn trinh lời nhiều tới đâu lưu bác sĩ do sự muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cười nói ta trở về ngủ đây muội cũng sớm nghỉ ngơi đi tâm tình vân ca trở nên không tốt chút nào nhìn bản ghi nợ trên bàn không có chút tâm trạng nào vội thu thập qua loạt mấy thứ xong liền rầu trị lên giường Văn ca nằm trên giường nhưng chỉ lăn qua lộn lại mãi cho đến nửa đêm cũng không ngủ được. Đang lúc phiền muộn, nàng chợt nghe bên ngoài vang lên vài làn điệu ngắn ngủi. Thái Vi Nàng lập tức ngồi dậy, nhảy vài bước ra cửa, đúng lúc cánh cửa được kéo ra. Dưới ánh trăng, mạnh ra một thân quần áo màu xanh, thân thể đứng thẳng tựa như được tạc bằng ngọc. Hắn chỉ mỉm cười nhìn Vân Ca, ý cười điểm đạm ấm áp, tựa như ánh nắng đầu tiên của một buổi sớm mai bỗng chốc phiền não trong lòng Văn Ca đã tiêu tan đi rất nhiều hai người cách một cánh cửa mà nhìn nhau hồi lâu mà không nói được câu nào Văn Ca nặn ra một nụ cười Muội đã để dành chút tiền có thể trả cho Khuyên một phần Muội không muốn gặp ta sao không có đâu Văn Ca Muội có biết khi Muội giả cười khó coi biết bao nhiêu không nhìn xem trên người ta tỏa ra ớn lẹ rồi này Văn Ca cúi đầu mạnh giáp gọi vài tiếng vân ca vân ca cũng đều không để ý tới hắn một quả bóng nhỏ tròn tròn trắng tinh xù lông ở trước mũi vân ca chuyển động vân ca không cẩn thận đã thiết vào mấy sợi nhỏ hắt xì hắt xì nàng hắt xì mấy cái trong lúc nhấc thời nước mũi trải ròng ròng rất là thảm hại nàng vội cố gắng cúi đầu vừa ra sức hắt xì vừa tìm khăn lụa nhưng sờ sọ trên người hồi lâu mà không tìm thấy mạnh giáp thấp giọng cất tiếng cười Văn ca buồn bực nghĩ người này là cố ý cho cợt mình, vội túm lấy ống tay áo của hắn, bịt lấy mũi của nàng, hung hăng khỉ mũi, lau sạch sẽ nước mũi của mình vào đó, rồi xương xương tự đắp, hai lòng ngẩng đầu. Mạnh giác có vài phần buồn bực, nhìn nhìn ống tay áo của mình, không tức giận nữa sao. Văn ca phụ phịu hỏi, khi hái hoa bồ công anh như vậy làm gì chứ? Mạnh giác cười nói, tặng cho muội. Muội tặng cho ta sao trên mặt đất. Ta tặng cho mũi tuyết trên tay. Tặng cho mũi, có mà chưa chọc làm mũi hắt gì. Vân ca chỉ vào chót mũi mình, vẻ mặt bướng bỉnh, nhưng trong lòng có chút ấm áp. Mạnh giác cười cầm cánh tay Vân ca, tới tảng đá bên tường, hai người trèo lên nóc nhà ngồi xuống. Mạnh giác đưa cho Vân ca một bông hoa bồ công anh, ngắm bông hoa bồ công anh này xem. Vân ca cầm lấy bông bồ công anh, nhìn chằm chằm một hồi lâu, hái như hoa bồ công anh như vậy đã phải đi tới không ít chỗ nha mạnh dạn chỉ mỉm cười nhìn vân ca vân ca cất tiếng nhẹ nhàng hỏi khi đã trở về trường an vài ngày vì sao đêm hôm khuyên khoát mới tới tìm muội ban ngày đi làm gì chứ mấy ngày trước đây đi đâu chứ mạnh dạn mày trao lại tới mức không thể nhắc ra là lưu bác sĩ nói cho muội ta đã đến trường an ta có một chuyện cần xử lý không muốn làm cho người khác biết ta có quen với muội Vì thế buổi tối hôm nay tới gặp muội, ta cũng không thể khẳng định làm như thế có đúng hay không. Sẽ có nguy hiểm sao? Muội sợ sao? Văn ca chỉ cười thích một hơi thật sâu, đưa bông bồ công anh lên bên môi, thổi vù một cái. Vô số những hạt nhỏ dài trắng tinh như tuyết của hoa bồng bềnh lay động phiêu diêu mà bay lựa trong gió. Có hạt càng bay càng cao, có hạt theo dòng khí thổi quay trở lại, có hạt vừa rời khỏi liền rơi vùn vụt xuống mặt đất. Mạnh giác lại đưa một bông khác cho vân ca, vân ca lại thổi một cái, lại là một đám tuyết bồng bánh lây động nhập vào trong gió. Theo vân ca càng thổi càng nhiều, hai người ngồi ở nóc nhà, từ trên ca nhìn xuống phía dưới, toàn bộ sân, dường như có tuyết trắng tung bay. Vân ca cầm để ở trên đầu gối, lẳng lặng nhìn những bông tuyết rơi đầy sân. Mạnh giác bên môi nhẹ nhớ ý cười, lẳng lặng nhìn những bông tuyết rơi đầy sân. Lưu bác sĩ đẩy cửa sổ ra. Nhìn giữa không trung, lặng lặng nhìn những sợi trắng như bông đó bay đầy trời. Hứa bình quân khoác áo ngồi dậy, tựa vào cửa, lặng lặng nhìn những sợi trắng như bông đó bay đầy trời. Dưới ánh trăng sáng tỏ, trong không gian mông lung yên tĩnh, những sợi trắng tinh bóng bành bay lượt phiêu phiêu đáng đáng, tất cả đều tựa hồ chìm trong một nơi rất rắc nhẹ, thực mềm mại, thực sạch sẽ, thực hạnh phúc như trong mộng. Chú thích Một công Khanh dưới Hoàng đế là là bộ máy quan lại trung ương gồm Tam công và cử khanh. Tam công là ba chức quan đầu triều gồm thừa tướng, thái úy, ngựa trử đại phu. Cử khanh gồm chín vị quan phụ trách các công việc khác nhau, bao gồm thái thường, công lập huân, thái phó, đình úy, đại hồng lư, tông chính, đại tư nông, thiếu phủ, vệ úy. Hai kinh triệu doãn là một chức quan trong tam phụ tại kinh thành. 3. Vẽ thị một nhà ta nữ chỉ vẽ tử vua làm hoàng hậu, hai người chị của bà cũng kết hôn với hai đại thần trong triều. 4. Vẽ tử vua trước là ca nữ trong phủ Bình Dương công chúa, được lưu triệt nhìn chúng nên được tiến cung.